Trường 3495, không một ngoại lệ, máu tươi chảy theo khe hở tới mặt đất, đọng lại thành một tầng thật dày. Diệp giao thư giãn gân cốt một chút, vô dụng chính là vô dụng, nhiều người đi. Lên chịu chết như vậy, chẳng lẽ toàn bộ học viện viễn cổ mấy người không có ai có thể đánh được sao? Cô, mấy triệu học sinh phía dưới xiết chặt năm đấm, tức giận đến mức trong mắt sắp. Rơi ra ngoài Nhưng lại phải bất đắc dĩ buông lỏng Năm đấm ra Toàn bộ những người thuộc top 50 Của học viện viễn cổ đều đã đi lên lôi đài Không một ngoại lệ Tất cả đều ngã xuống Quả nhiên Phế vật cũng chỉ có mỗi một câu như vậy Không hề sai chút nào Diệp giao phủi tay Đột nhiên Một lão già mở miệng Tiểu thư đã hết hai tiếng rồi Dẫn tới Ánh mắt Diệp Giao vô cùng lạnh léo, bốn lão già áp giải bốn người chu nhược dai, Lê Mộng Ly, Mạc Đình Đình, Mạc Phong Hành leo lên trên đài võ đảo. Ép bọn họ quy xuống, Diệp Giao lạnh lùng nói, tôi đã nói rồi, chỉ cho mấy. Người hai tiếng thôi, bây giờ đã hết hai tiếng rồi, Diệp bắc Minh đã lựa chọn làm rùa đen rút đầu không xuất hiện. Như vậy bốn người này cũng không cần thiết sống nữa. Vương Thần cương gầm nhẹ một tiếng, dừng tay. Diệp Dao cười nhạo lắc đầu, dừng tay. "Được thôi, vậy cứ để đám thiên tài của học viện Viễn Cổ mấy người tiếp tục lên đài đi." Cô, Vương Thần cương giận dữ trừng to mắt. Một lão già ở bên cạnh vội vàng kéo ông ta lại, "Tổng viện trưởng, không thể. Nếu bốn người đó mà chết, chuyện này sẽ coi như kết thúc. Nếu bọn họ không chết, Người của học viện chúng ta sẽ không ngừng lên đài, sẽ càng có nhiều người. Chết hơn, chẳng lẽ phải để bọn họ chịu chết vô ích sao? Vương thần cương quả quyết lắc đầu, cho dù không có nhóc diệp, nhược dai và mộng ly đầu là đệ tử của học viện viễn cổi, đệ. Tử của học viện viễn cổ tôi có thể chiến tử trên đài võ đạo, nhưng tuyệt đối không thể bị người khác chém đầu làm gương trên đài võ đạo được.